ควิกและสโนว์สวัสดีทุกท่านผู้ชมที่ u ักของสโนว์และควิกดูหน้าควิกเถอะจื่อชีอยากไปส่ายสีร่างเพราะไม่เห็นหน้ ê n tên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 bởi vì nếu thế thì anh là người đàn ông quá tuyệt vời, rộng lượng, vị tha, yêu thương chân thành nhất mẹ em có thể gặp vào trong đời và chắc chắn đó không phải là anh Quick mà ẹ em đã quen hơn chục năm nay. Thôi thì tôi cũng có bảo đấy là tôi <cười> đâu, tôi còn tốt hơn nhiều thế chứ, thế đã ăn thua gì? Nhưng đây không phải lúc để kể ra, các bạn thân mến. Những phẩm chất tuyệt vời trên t h u ộ c về m t anh chàng có tên Phan Chiến, số điện thoại 0978998683 ở địa chỉ Chiến gạch dưới 0 4 1 0 0 9 a g y a o o c o m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 This massive building. There's a crystal lake of all the tears I cried, baby. For all.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 Email của Nguyễn Thanh Cần, số điện thoại 0976345477, ở địa chỉ t h a n h c ầ n 1 6 0 8 2 0 0 7 y a h o o c o m gửi Nguyễn Thị Thúy, số điện thoại 0973432967, địa chỉ email sao tím cô đơn@yahoo.com. Nắng Hà Nội hôm nay vàng quá, vàng đến nỗi có cảm giác nếu có một cánh đồng hoa hướng dương ở đây thì không biết hoa sẽ vàng hơn hay nắng vàng hơn. Mùa này cánh đồng hoa ở Hà Nội đang rực rỡ lắm, Hướng Dương ơi, biết không, giờ tôi rất nhớ một người, người ấy cũng yêu Hướng Dương giống như tôi. Làm sao để tôi tìm thấy người ấy? Làm sao để nói với người ấy tôi đang nhớ đến thế nào? Tôi xa người đã nhiều tháng rồi, ngỡ rằng tôi đã quên những gì đã nói với tôi, quên những lúc mỉm cười khi nghĩ đến người. Giờ khi tôi sắp trở về, khi tôi lại nghe tiếng người nói, tôi lại thấy mình như đóa Hướng Dương ủ rũ khi đêm về. Người ta thường nói về hoa hướng dương với hai ý nghĩa khác nhau. Một thì nói rằng hoa hướng dương là sự giàu có giả tạo và một thì nói nó tượng trưng cho sự chờ đợi và luôn dõi theo một ai đó. Ngày trước tôi luôn nói với người tôi chỉ tin nghĩa thứ hai nhưng giờ đây người biết không? Tôi lại nghĩ nếu tôi là một đóa hướng dương thì những gì tôi có đều là ảo ảnh dễ có và cũng dễ mất. Và tôi cũng sẽ mãi ngóng trông một người như loài hoa kia cố vươn lên về phía ánh nắng để rồi bị tàn úa bởi chính thứ nó yêu thương. người có biết tôi ao ước được đi bên người dù chỉ một lần, ước giữa những con phố lạnh hà nội tôi được đặt tay tôi trong tay người và đôi khi tôi còn ước đôi tay người ôm chặt tôi trong lòng để tôi nghe nhịp đập con tim người đang dành riêng cho tôi mà thôi. tôi biết tôi không thể trách người vì tôi là người ra đi nhưng sao tôi vẫn thấy giận khi biết giờ người hạnh phúc bên người khác sao tôi vẫn thấy lòng mình tràn ngập sự ghen tị khi thấy người con gái khác trong tâm trí của người. nhiều khi muốn người nhớ lại những lời hứa với hoa hướng dương khi nào. Trách thời gian khiến người lãng quên, nhưng tất cả giờ chỉ còn là quá khứ với người. Nhắc lại cũng chẳng thay đổi được gì. Vậy mà tôi. Hướng dương ơi, chỉ muốn nói yêu người rất nhiều dù người đã xa, dù người đã quên. Bởi tôi biết mùa hướng dương sẽ không bao giờ phai tàn và không bao giờ quay lưng về phía mặt trời. Hoa hướng dương trong lòng tôi bây giờ đang ở thành phố Hồ Chí Minh, cách tôi 2.000 cây số. Cùng với ca khúc e a m i s a của Laura Pausini. apa Calvin limite Netorsi m u ripetere ancora che tu mi v u o i Perché, ora non quel tuo per perché non mi dai più say. Sure. <God. S 2> bạn ến, Hz, các bạn thân mến để được nghe lại những chương trình quick and s n o กท่านที่รักทุกท่านที่รักทุกท่านที่รักท c กท่านที่รักทุ i ท่านที่รักทุกท่านที่รักทุกท่ n h ที่รักทุกท่า h ที่รักทุกท่านที่รักทุกท่านที่ n ักทุกท่าน n ี่ร o ก q u Thất tình thì không phân biệt giới tính tuổi tác, ai cũng có thể thất tình một lúc nào đó trong đời và thỉnh thoảng thì có những người thất tình nhiều lúc trong đời. q u ý t nhỏ. Ừ. Đừng nhấn mạnh câu q u ý t nhỉ, đầy n g ụ ý lộ liễu như thế. <cười> Snow nhìn tôi, có gì giống một người thất tình không? Thế người thất tình trông như thế nào? Họ có ba mắt và bốn tay chắc, không hề họ giống như những người bình thường thôi, như Snow như q u i c t à mà giống q u ý t hơn một tẹo. <cười> <cười> Để không bàn cãi thêm về chủ đề này, chúng ta sẽ đọc lá thư của bạn. Trần Văn Công số điện thoại 0972346185 ở địa chỉ ước mơ xa xưa b n a g o a c o m gửi Nguyễn Thị Quyết số điện thoại 0936745507. Trời mưa trên chỗ anh sao mà về đêm buồn vậy? Những đêm mưa anh lại thấy nhớ em nhiều hơn. Anh nhớ em cồn cào mỗi khi đêm xuống, vẫn khát khao được nắm lấy tay em một lần, được ôm em một cái thật chặt, dù chỉ là từ đằng sau lưng. Hít hà mùi hương em vốn dĩ chỉ nằm trong tưởng tượng. Em xa quá, anh vẫn nghe giọng em mỗi đêm, vẫn thao thao kể cho em nghe cuộc sống anh giản đơn hàng ngày thế, vẫn cười vang khi em xen hài hước vào câu chuyện. Tiếng cười trong veo như thể bên anh chẳng hề tồn tại chút muộn phiền. như thể em gần gũi lắm biết tìm ai để hỏi khi anh không thể gọi em em đó anh đây gần mà xa lạ nhưng thân thương lắm hiểu nhau như đã từng quen lâu chia sẻ được nhiều điều như thể sinh ra là để lắng nghe nhau vậy mà vẫn tranh vênh anh biết với em anh chỉ là một hiện tại không đầu không cuối chỉ là cánh cửa sổ khép lại mỗi đợt gió qua và có thể mở toang khi em muốn ánh sáng tràn vào căn phòng ấy nhưng không ai chọn cách leo cửa sổ để vào nhà Anh biết với em anh chỉ là tiếng cười khỏa lấp những lúc trống trải, cũng có lúc em nhớ anh thật đấy, nhưng chỉ tự a cơn gió m ư n man mặt hồ không sóng, khuấy mãi mà vẫn bình yên. Biết mình không dũng cảm quay lưng với anh quá nhỏ bé trước chính cơn bão của lòng mình, anh không thể vỗ về mỗi lần nó dậy sóng, nên anh muốn hỏi em một lần, à không, nói đúng hơn, năn nỉ em một lần, đừng buông tay anh ra, em nhé. Anh đã chẳng còn trẻ để rong ruổi với những ước mơ xa, chẳng còn đủ niềm tin để đứng lên nếu bước hụt chân lần nữa. Anh biết bên em lòng anh ấm vậy nhưng sẽ thế nào nếu một ngày anh nhận ra mình yêu em? Chúng mình chẳng có tương lai, cả anh và em đều chưa một lần vẽ nên viễn cảnh cho ngày mai chưa tới ấy. Anh không nghĩ và em cũng không hề tưởng tượng đến, bởi em không biết pha màu hay anh cảm thấy run tay khi vẽ bức tranh. Không ý tưởng. Đừng buông tay anh ra em nhé, anh sẽ đi tới đích và nắm lấy tay em suốt chặng đường cho đến khi anh rời khỏi thế gian. Anh đã quen vỗ về những nỗi đau, khát khao được bên em vẫn nguyên vẹn nhưng chưa từng có điều gì mãnh liệt hơn thế. nhưng nếu không thể nắm lại tay em tới cuối con đường thì anh sẽ yêu em trong lặng câm một cuộc sống dường như vô nghĩa sẽ đau lắm nhưng anh vẫn sẽ sống để yêu em và chỉ yêu em dù cô đơn dù buồn tủi nhưng anh sẽ cười khi nghĩ về em anh sẽ khóc khi nhìn thấy em mãi mãi yêu em anh chỉ có một tình yêu thôi để nhớ cùng với ca khúc you are not You're Not The One của Tania r e n p h i o n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 Email của Trần Thanh Hương số điện thoại 0976764922 ở địa chỉ băng tâm 377a.com.vn gửi Hà Đại Nhân ở địa chỉ mãi gạch dưới là gạch dưới giấc gạch dưới mơ 2002. Ừ đúng rồi. Có những điều mình chỉ có thể nhớ mặc dù nỗi nhớ ấy lúc nào cũng ở cạnh mình nhưng sao mình thấy nó xa xôi quá. Đôi lúc mình thấy nhớ tên ấy nhớ đến quay quắt nhớ đến cuồn cào ruột gan cầm điện thoại lên mà muốn gửi cho người đó một tin nhắn. dù cho mình biết tin nhắn đó có thể là một chiều, rồi mình lại tìm tìm trong bất cứ nơi nào trong không khí hay trong hình dáng phớt qua một chút hơi ấm thân thuộc từ người ấy. có những điều mình chỉ có thể nhớ về nhớ vòng tay nhớ tiếng nói và cả cách ăn nói cục cằn nhưng đầy yêu thương nhớ cả về những tin nhắn đầy quan tâm lo lắng nhiều đêm nằm ngủ thấy như người ấy đang ngồi bên cạnh cười khì khì. và cái dáng nằm ngủ buồn cười của mình đưa tay ra với lại giật mình vì hóa ra mình đang nằm mơ đưa tay với những kỷ niệm cố giữ cho mình điều gì đó để mình không thể bật khóc mình cười nhưng sao nụ cười ấy lại cay đến thế có những điều mình có muốn níu kéo nhưng sao thấy khó quá vì nó chỉ là những kỷ niệm vô hình sống trong trái tim và suy nghĩ của mình thôi bất chợt có người nào nhắc đến tên nỗi nhớ mình lại thấy như đang có luồng điện co áp chạy qua tim làm mình ngạt thở làm cho những ký ức tưởng chừng đã quên lại trỗi dậy mình muốn hét lên hoặc muốn có một cơn bão nào đó vượt qua chỗ mình làm dịu đi cái cảm giác cháy bỏng và thổi bay đi nỗi nhớ có chứa chất và ngày càng dâng lên trong tim mình. Tháng 6 có quá nhiều điều, quá nhiều kỷ niệm. Giá như mình chưa từng quên nỗi nhớ thì có lẽ màu hoa bằng lăng tím cũng không buồn như bây giờ. Con đường phố Huế quen thuộc không lạnh đến thế. Mong sao tháng 6 qua nhanh để mình có thể quên đi tất cả. Vì dù sao đó cũng chỉ là những điều mình chỉ có thể nhớ mà mãi không bao giờ có được. Mong sao tháng 6 đi qua, nước mắt mình sẽ ngừng rơi và mỗi khi tin nhắn đến mình không hồi hộp hy vọng để rồi thất vọng như lúc này. Mong sao tháng 6 qua nhanh để những điều chỉ có thể nhớ mãi mãi là vị ngọt mà mình đã từng có. ฉันจะ i ่งเพลงคาราโอ "Surely, Madly, Deeply" ของแซมมี g o ก d ร n this a y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 anh đâu phải một ai đó của riêng mình không biết là mình coi anh như anh trai hay thứ tình cảm nào khác anh nói chuyện với mình mà cứ coi mình như là trẻ con anh hay kể mình nghe nhiều chuyện về anh về công việc của anh nhưng chuyện này có vẻ lớn lắm anh không nói mình biết anh bảo mình còn nhỏ anh chưa kể cho nghe được khi nào lớn hơn anh thì anh mới nói được mặc dù anh hơn mình có một tuổi thôi, mà lúc nào cũng cho là mình còn bé. Có lẽ do anh bắt đầu đi làm rồi, rời ký túc xá sinh viên rồi, ra ngoài tự lập rồi, và công việc mới của anh gặp phải vấn đề gì đó đang khiến anh buồn. Có lẽ buồn nhiều lắm. Anh bảo rằng cuộc đời anh vốn dĩ nó thẳng tắp, mà lần này bị bẻ cong, anh thất bại thật rồi. Anh chỉ nói thế đã khiến mình lo lắng nhiều, không biết làm thế nào để chia sẻ với anh. Em nhớ anh chị gửi đ n anh Hoàng sinh viên năm cuối trường đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh bài hát Feeling Good của Adam Lambert. anh nghe được bài hát này hãy vui lên anh nha dù dù em không thể giúp anh giải quyết vấn đề nhưng anh nhớ là luôn có những người bạn quan tâm đến anh ủng hộ anh nếu cần sự chia sẻ hãy kể nó cho em anh nghe d o n n It's a new day. It's a new life for me, and I'm feeling good. A fish in the sea. กับทุกคนที่ h ักทุกคน n ี่รักทุกคน n ี่รักทุกคนที่รักทุกคนที่รักทุกคนที g รักทุกคนที่รักทุกคนที่รักทุกคนที่รักทุกคนที่รักทุกคนที่รักทุกคนที่รักทุก h นที่รักทุกคนที่รักทุกคนที่รักทุกคนที่รักทุกคนที่รักทุกคน n ี่รักทุกคนที่รักทุกคนที่รักทุกคนที่ u y ก n gì đây tôi chỉ nói ra chân lý thôi chỉ có mỗi snow chiêm nghiệm được cái chân lý ấy chẳng giống ai cả Snow nói vậy, Quicks lại hình dung ra mụ phù thủy, <cười> tất nhiên là mụ phù thủy độc ác, tìm mọi cách để giam cầm những người đàn ông, hủy hoại sức mạnh của họ để chiếm lấy ngôi vị thống soái. Trong studio này, dĩ nhiên Snow là thống soái mà tôi chẳng cần phải hủy hoại Quicks mảy may, bởi tôi đã tự hủy hoại bản thân khi chấp nhận làm việc cùng Snow rồi. Ôi, cả một thời tuổi trẻ đầy hoài bão của mình. <cười> hoài bão lớn nhất của Quicks cho đến bây giờ là thoát khỏi cảnh lon l y nhưng h ồ i ôi có vẻ rất vô vọng. một người đàn ông chân chính phải đi ra thế giới rộng lớn đấu tranh với cái ác và bảo vệ cái thiện nếu quyết làm được như vậy bảo đảm sẽ có ít nhất một cô gái yêu kiều chờ đợi ở quê nhà ít nhất là một cô gái à thế nhiều nhất <cười> nhiều nhất là cứ làm được những điều s n o w bảo thì r ồ i sẽ biết s n ó w bảo gì đọc thư đầy đi mà diễn cảm vào Thư của Cảnh Trang số điện thoại 0 905279087 email cảnh trang lo a.com yahoo.com gửi Đắc Hoàng số điện thoại 0 905747687 địa chỉ email Hoàng 3110 ah a.com yahoo.com gửi anh của em anh của em đang ở cách xa em hơn 200 km lần gặp nhau vội vã mấy ngày trước chẳng để em kịp nhìn ngắm anh lúc anh ở bên cạnh em vui quá nên cứ mải mê nói l y ê n t h u y ê n mải mê chạy n h ả y đùa nghịch mà quên lắng lại một chút để nhìn sâu vào mắt anh. Chỉ khi anh nhắn tin bảo anh đi nhé, em giữ gìn sức khỏe nhé, đừng để sút ký nữa. Em mới thẳng thốt vì chưa kịp xem anh dạo này có g ầ y đi chút nào không, có đẹp trai lên tẹo nào không. Anh tranh thủ về gặp người yêu, còn em vì tranh thủ giận dỗi để anh vỗ về. làm anh cứ phải chạy đi chạy lại trên quãng đường xa lắc ấy, thẫn thờ tội nghiệp. Nhiều lúc em thấy mình vô tâm quá, có lỗi với anh quá và chẳng bao giờ thấy anh trách móc buồn phiền em bao giờ. Khoảng cách không quá xa giữa hai đứa nhưng cứ làm em hay nghĩ ngợi. Em sợ mình cứ xa nhau mãi thế này thì làm sao? Ấy vậy mà lúc anh bảo anh về với em luôn nhá, em cứ lắc đầu ngùi n g ạ y Trong lúc em chỉ muốn ôm chặt lấy anh, anh đừng đi nữa, anh ở lại với em, anh nhá. Em muốn anh ở bên em để được anh c h ở che để không phải lủi thủi một mình đi đến chỗ hẹn với lũ bạn độc thân mỗi cuối tuần. Em muốn anh thật gần để em tha hồ vòi vĩnh để không phải đơn độc đi mừng tiệc cưới mà không có một bàn tay để nắm lấy, không có một bờ vai để tựa vào. Em cần anh ở bên em để được nhỏ bé trong vòng tay anh mỗi khi mệt mỏi, yếu đuối, được anh vỗ về, sẻ chia và an ủi. Em muốn nhìn ngắm nụ cười thật hiền của anh mỗi ngày, được ngồi thong dong nhìn ngắm phố xá phía sau xe anh vững chãi. thay vì phải tự mình lên dây cót mỗi khi hòa vào dòng xe tấp nập phố phường em muốn nhiều nhiều hơn nữa và nhiều hơn cả là khi xa nhau thế này nỗi nhớ cứ quay cuồng gào thét trong em nhưng lý trí lại không cho phép em ích kỷ giữ anh lại cho riêng mình vì em biết anh còn có những ước mơ những hoài vọng đang còn dang dở em biết sự nghiệp quan trọng như thế nào đối với một người đàn ông em biết thời gian này còn có quá nhiều khó khăn đối với cả hai ta nên tình yêu không thể đặt lên hàng đầu được có những lúc em đùa bảo anh như cơn gió gió lang thang nhưng em tin gió sẽ trở về bên em cơn gió mát lành giữa mùa hè rực nắng mà em đã bắt gặp cách đây 2 năm em tin khi anh đã đủ trải nghiệm để trở về anh sẽ vẹn nguyên chỉ của riêng em mà thôi anh à em và cả tình yêu của em nữa sẽ luôn ở bên anh vậy nên hãy can đảm lên anh nhé yêu anh thật nhiều gửi tới anh ca khúc cao tron m e của Bruno Mars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 số điện thoại 01674542112 địa chỉ email thiên đường buổi sáng .hn89@gmail.com gửi OL lớp số điện thoại 0 9 3 3 s a sa o sa o khi bạn trao yêu thương cho một ai đó có thể cái bạn nhận được từ họ chỉ là một con số không nhưng chắc chắn bạn sẽ nhận lại đầy đủ và còn có thể là hơn thế nữa từ một người khác và một thời điểm khác vấn đề còn lại chỉ là thời gian vậy thì hãy tin rằng mưa ộ t lúc nào đó m trời đ ó mưa rất to cơn mưa đã xua ta đi cái nóng của mùa hè cảm giác cô đơn ùa về em lại nhớ đến anh em đã từng nói thích đi dưới mưa vì khi đó sẽ không ai biết được em đang khóc vậy mà giờ đây khi đứng dưới mưa em không khóc được nữa có phải những giọt mưa kia đang khóc thay cho nỗi nhớ của em về anh lạnh bút cô nhóc hay cười hôm nào giờ đây đã mất đi vẻ hồn nhiên nhí nhảnh chỉ còn lại khuôn mặt lạnh lùng và vô cảm Mọi người nói thời gian trôi qua rồi sẽ xóa nhòa đi tất cả và chữa lành mọi vết thương phải không anh? Nhưng s a o vết thương ấy vẫn chưa lành. Quên anh em thấy khó quá. Những ngày qua em đã lấp đầy khoảng thời gian trống bằng công việc. Anh biết không, hai tháng nay tối nào em cũng về muộn, ngay đến chủ nhật cũng không để cho mình được nghỉ ngơi. Buổi sáng trước khi đi làm em đều nói với mẹ, tối nay con về muộn, ba mẹ và chị cứ ăn cơm trước đi, đừng chờ con. Mỗi lần như vậy em nghe thấy tiếng thở dài của mẹ. Em đang làm tất cả những gì có thể, chính em tự nhủ bản thân mình phải mạnh mẽ, phải cố gắng hơn. Mỗi phút nghĩ đến anh, em thấy tim mình đau nhói, đôi lúc khiến em không tài nào thở được. Tối qua tan giờ làm em không về nhà luôn mà lên xe buýt ra bờ hồ, ngồi ở ghế đá ăn kem và một mình gặm nhấm nỗi cô đơn. Khi ấy chợt nhớ đến lời hứa giữa hai chúng ta đã từng hẹn nhau ra bờ hồ ăn kem, rồi anh còn rủ đi xem phim nữa. Vậy mà lời hứa đó em và anh cũng đã quên. Không phải do em không có ai để đi cùng, mà vì em chỉ muốn người đó là anh mà thôi. Khi nhìn đồng hồ mới nhớ ra đã đến lúc phải về. Trên chuyến xe buýt thứ hai chỉ có em là hành khách cuối cùng, ngồi lắng nghe kit s e r e n dựa đầu vào cửa sổ nhìn ra ngoài đường. Chưa khi nào em cảm thấy cô đơn như vậy. Muốn nói chuyện với ai đó để chia sẻ. Cầm điện thoại trên tay em rất muốn nhắn tin cho anh nói rằng em rất nhớ anh, rồi lại xóa đi. Em không thể làm vậy. Em biết đó là những phút yếu lòng. Sao anh không làm em bị tổn thương bởi những lời nói vô tình? Tại sao anh không nhìn em bằng ánh nhìn vô cảm để em có thể quyết tâm hơn? Nhưng ngược lại lời nói của anh, ánh mắt anh lúc nào cũng dịu dàng khiến em hiểu nhầm. Để rồi khi nhận ra, làm trái tim em tan nát. Anh à, vì sao em yêu anh nhiều như thế? Giờ đây trong trái tim em chỉ có hình bóng của anh. mãi mãi em không muốn ai thay thế vào vị trí đó. Phải chăng em chưa cố gắng? Em ngốc lắm phải không anh? onneroll ordinaryUSB begun morally mis elim behaviLee a m m h h c h ัก a i 人，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，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 cảm giác được yêu thì chắc chắn là q u ý t chưa biết rồi nhưng mà cảm giác nhớ ai đó thì chắc là quyết biết rất rõ nhớ ai ai biết q u y t nhớ ai nếu một người một tuần người ta gặp một lần mà thấy gặp cũng được không gặp cũng không sao lắm có phải là nhớ không không <cười> nếu một người nhìn thấy người đó ta không vui cũng chẳng buồn có phải nhớ không không <cười> nếu một người ta nhớ đã cho và cho mượn những gì nhưng không nhớ nổi ngày sinh của người ấy có phải là nhớ không không không <cười> mày quá sao mày may là may thôi. vậy hỏi Snow nhớ là gì? là khi ta nghĩ đến một người khiến ta vui, là khi ta mong đợi một dòng tin nhắn ngắn ngủi mà chẳng thấy đâu, ta đợi, đợi, đợi mãi mà chẳng thấy gì. là khi những ký ức ù a về từ một nơi mà ta không biết, ta ngẹt h thở, ta c h o á n g váng, ta chìm đắm trong mộng tưởng, ta nhớ đến cồn cào, nhớ đến d a giết bóng hình một người. ta muốn quên nhưng mọi thứ xung quanh như gợi ta nhớ lại những ký ức. ta nhớ lắm con đường ấy, nhớ lắm khoảng trời ấy, nhớ lắm mùi hương quen thuộc khiến ta ngất ngây, khiến ta say. nhớ lắm những gì thuộc về miền ký ức xa xôi ấy. t a m mơ mơ được nắm bàn tay ấy, ta ngước nhìn ánh mắt của nỗi nhớ, nở một nụ cười thật tươi. Ta hạnh phúc trong khoảng trời chỉ có nỗi nhớ, không gian như tràn ngập mùi hương quen thuộc. Nhưng sao mọi thứ cứ nhòa dần, nhòa dần. Bàn tay nỗi nhớ đã không còn nắm tay ta nữa. Ta sợ hãi, ta ngơ ngác, ta hụt hẫng, ta gào thét gọi những nỗi nhớ trở về. Nhưng sao nỗi nhớ cứ dần trôi mờ nhạt. chỉ còn thong thảng o đâu đấy hương thơm của nỗi nhớ ta mong ta chờ ta nhớ ta gọi tên nỗi nhớ nhưng sao chẳng thấy nỗi nhớ đâu ta đứng nhìn những ký ức quanh ta ta thổn thức cố trôn chặt những gì thuộc về nỗi nhớ ta vô tình đánh mất nửa mùa thu ta tưởng rằng mình có thể quên nhưng sao tìm ta vẫn đập rộn ràng khi đi ngang góc phố ấy khi ta hít hà một mùi hương quen thuộc khi nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi tên ta ta giật mình ta nhìn quanh ta chạy chạy thật nhanh nhưng chạy hoài mà không thấy nỗi nhớ đâu ta thất vọng ta thầm nghĩ ta lầm lẫn khi ta ngộ nhận, ta xóa xóa tất cả những gì về thuộc về nỗi nhớ. Ta lang thang trong những cơn mơ, ta đi dạo trên những con đường hy vọng, nhưng có một con đường mang tên nỗi nhớ mà ta không dám đặt chân đến. Ta dặn lòng mình cố quên những nỗi nhớ, ta quả quyết rằng mình sẽ làm được, nhưng ta lầm. Mỗi ngày trôi qua, những nỗi nhớ như lớn dần lên. Sẽ không còn những nỗi nhớ du ta trong giấc mơ với mùi hương quen thuộc khiến ta say. Để rồi ta còn lại được gì sau những nỗi nhớ? Đấy Quick nhá, bây giờ Quick đã biết nỗi nhớ là gì rồi thì hãy cố tìm một người để b à n h ớ cho nó ra nhớ nhá. Sẽ tìm. Còn các bạn thân mến, nỗi nhớ ra giết vừa rồi thuộc về một cô gái tên là Lâm Lâm, số điện thoại 0988 416 208 địa chỉ email bông hồng nhỏ gạch dưới bên anh a cổng yahoo com gửi đến voi còi số điện thoại 0941...886 m Biết nói gì bây giờ? Chẳng biết nói gì đâu, vì Quick đã nhớ ai đâu mà đòi chia sẻ. Chuyên môn của Quick là play bài hát cơ mà, thể hiện chuyên môn đi nào. Và đây là ca khúc. Kiss Me của Sixpence None the Richer